cành thương tâm chợt đập vào mắt họ. Điền Tú Tú với giệt mao xanh sao nhàn nhạt, nhạt đang ngồi im lìm như pho tượng bên cạnh hình hài một nữ nhân cũng nhàn nhạt, nhạt xanh sao không hiểu đã nằm bất động từ lúc nào. Có lẽ Điền Tú Tú sẽ cứ ngồi mãi như thế nếu như không nghe thanh âm của Hạ Vi Lợi chợt vang lên thì thào. "Tú Tú, điều gì đã khiến Điền phu nhân lâm tử?" Ngược đôi mắt đã sưng húp có lẽ vì khóc lâu, Điền Tú Tú bàng hoàng khi nhìn thấy Hạ Vi Lợi đang khẽ khàng vuốt mắt cho nữ nhân, vốn vẫn nằm cạnh nàng. "Thúc Thúc bảo da mẫu đã chết rồi sao? Không thể nào, mẫu thân sẽ tỉnh lại thôi, nếu Thúc Thúc chịu giúp Như Vân giúp da mẫu thỏa nào." "Ha, Thúc Thúc." Tố Nhi khanh thiết cầu xin Thúc Thúc đó, "Hãy giúp mẫu thân Tố Nhi tỉnh lại như bao lần trước Thúc Thúc đã làm đi." Hạ Vi Lợi thở dài và nói, "Hai Đã muộn rồi, Tố Tố, Lãnh Đường sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Điền Tố Tố chợt hét vang, vật vã vì không tin đó là sự thật. Thốc Thốc nói dối, Thốc Thốc chỉ không muốn giúp mẫu thân của Tố Tố mà thôi. Vậy mà bấy lâu nay Điền Nữ vẫn cứ tin vào Thốc Thốc, rằng lúc nào Thốc Thốc cũng quan tâm đến mẫu tử của Tố Tố. Hóa ra, tất cả đều dối trá, hóa ra, tất cả đều dối trá mà thôi. Hạ vị lợi đặt cả hai tay lên hai vai Điền Tú Tú và phát thoại bằng giọng nghẹn ngào nhưng không kém phần nghiêm khắc và nói: "Hãy thôi đi nào, Tú Tú. Nào có ai rối trá dề Tú Tú. Trái lại, bất luận là ai cũng hết lòng quan tâm đến Tú Tú và lãnh đường thôi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, thốc thốc dù có rất muốn nhưng vẫn không thể giúp được gì cho Điền phu nhân cả đâu." Là Thiên Kim tiểu thư lại chưa từng luyện qua võ nghệ, đó là theo lời điền lão nhân nói. Vậy mà điền Tố Tố với thể chất bạc nhược đã bất chợt vùng dậy, hất mạnh hai tay Hạ Vĩ Lợi ra khỏi vai. Tố Tố bảo rằng: "Để nỡ sẽ đi tìm phụ thân, nhất định phụ thân sẽ có cách làm cho gia mẫu tỉnh lại." Một khi Tốc Tốc đã khước từ lời khẩn cầu của Tố Tố. Gương mặt của Hạ Vĩ Lợi vụt méo sạch đi và Hạ Vĩ Lợi cũng đứng lên vào nói: Ngươi muốn tìm, cứ tìm. Cho dù phụ thân ngươi có thể đến đây, cũng phải thốt thổ mà thôi. Về bất luận là ai, một khi chỉ là phàm nhân chứ không phải là thần tiên hạ phẩm, thế cũng không thể có năng lực cải tử hoàn sinh, làm cho người chết sống lại được đâu. Ngươi cứ đi đi. Và sắc mặt của Tố Tố càng thêm nhợt nhạt và nàng bất chợt nhìn lại hình hài bất động của mẫu thân nàng. Có thái độ có lẽ vì câu chữ người chết có thể sống lại đã đánh động mạnh vào tâm thức của nàng. Bất nhất và nhất là cảm thông, Từ Đồ Lan nhẹ nhẹ tiến lại gần Tố Tố và nói. Những lời hạ thúc thúc vừa nói đều là sự thật đấy, Lãnh Đường vốn sẵn có thể chất suy nhược, có lẽ vì không chịu nổi quá nhiều những thanh âm náo nhiệt, cộng thêm vào đó là có quá nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, tất cả mọi đả kích đều đã là quá sức chịu đựng của Lãnh Đường, cho nên Tố Tổ ngoan ngoắt đưa mắt nhìn Tư Đồ Lan và nói: "Nương nương là ai, nương nương biết gì mà bảo da mẫu vốn sẵn có thể chất suy nhược như vậy đây?" Ánh mắt nhìn điền Tố Tổ làm cho Tư Đồ Lan trùng lòng. "Ta là ai sao, điều này không quan trọng, nhưng việc ta biết rõ thể chất của Lãnh Đường là do từ miệng Lãnh Tôn nói ra. Hãy dũng cảm nhìn vào sự thật đi, tình thế của Lãnh Đường là vô phương cứu vãn có biết không?" Điền Tố Tố hốt hoảng bước lùi và nói: "Nhàm nhĩ, cả ngươi đều nói những lời nhàm nhĩ cả thôi." Điền Tố Tố này nhất quyết không thể tin, "Giả mẫu rồi sẽ tỉnh lại thôi, không chóng thì chầy, ngươi cũng phải tỉnh lại với Tố Tố mà thôi." Và đang bước lùi, Điền Tố Tố chợt dừng lại vì vô tình chạm phải Cát Hiểu Phong đã đứng sẵn phía sau. Và toàn thân Tố Tố bỗng chấn động nhẹ nhẹ. kì nghe thanh âm của một đứa bé là cát hiểu phong vang lên. Thơ thơ, gia mẫu và hạ thốc thốc không nói nhảm nhí đâu, nhưng nếu tiểu thơ muốn, đệ sẽ đưa thơ thơ đi tìm Điền lão bá. Chỉ cần Điền lão bá có mặt, ác sẽ có phương pháp giúp Điền bá mẫu hồi tỉnh thôi. Chúng ta đi nào, thơ thơ. Do vị thế là đứng ở phía sau Điền Tú Tú, nên hiểu phong vừa nói vừa nháy mắt nhìn Tư Đầu Lăn và hạ vì lại Nhưng ám hiệu đó chỉ có mỗi một mình Điền Tô Tô là không nhìn thấy mà thôi. Hiểu ẩn ý của Hiểu Phong qua những ám hiệu này, Hà Vị Lợi vội gật đầu và nói: "Các công tử nói không sai, vậy thì phiền công tử hãy đưa Điền tiểu thư đi tìm tệ trang chủ đi." Từ Đồ Lan cũng phụ họa và nói: "Điền thư thư đang trong cảnh tâm thần bất định, hai từ có đưa đi cũng nên tìm cách làm cho Điền thư thư khuây khỏa." Đi đi, ở đây đã có chúng ta lo liệu rồi Và với sắc thái phần nào ngơ ngắc Điền Tô Tú hẽ nghe ai nói là đứa mắt nhìn người đó Là cung cách nghe nhưng không hiểu gì Và sau cùng, ngay khi Tư Đồ Lan rước lời Điền Tô Tú liền quay lại Có phần yên tâm hơn khi các Hiểu Phong quả nhiên chỉ là một đứa bé Với vóc dáng cũng nhỏ và không cao hơn nàng là bao nhiêu Tô Tú trộp vào tay Hiểu Phong và nói Hào đệ đệ thở thở thật lấy yên tâm nếu có đệ đệ đi cùng, chúng ta đi thôi. Khác với Điền Tố Tố hoàn toàn vô tâm cho dù có nhìn thấy Ô Minh nhị ma và hai nhân vật còn lại trong miêu cương tam quái đang cùng thốc đầu ông ham hở đi vào. Cát Hiểu Phong với thái độ kính nhị viễn trì, vội nắm tay Tố Tố bước tránh qua một bên, nhường lối cho bọn họ. Sau đó, tuy vẫn cùng Tố Tố đi ra ngoài. Nhưng không lúc nào Cát Hiểu Phong lại không nghĩ đến năm nhân vật nọ. Đồng thời Cát Hiểu Phong luôn tự hỏi, liệu từng ấy người với những tính khí hoàn toàn khác biệt nếu cùng chạm ăn nhau ở chung một dãy nhà phía Tây duy nhất còn lại, thế giữa họ có chuyện gì xảy ra bất ổn hay không? Và do bị mối nghi vấn này giàn vặt, Cát Hiểu Phong đã vô tình trầm mặc không nói một lời nào, cho dù vẫn tiếp tục đi cùng Điền Tô Tô dạo quanh khắp nơi. và điều này không ngờ lại phù hợp với tâm trạng hiện giờ của Điền Tú Tú. Vì nếu cái chết bất đắc kỳ tử của mẫu thân vẫn còn làm Điền Tú Tú hoang mang thì hiện trạng lúc này của Điền Gia Trang càng làm cho Điền Tú Tú rơi vào cảnh khong hoàng. Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng yên đi bên nhau cho đến lúc Cát Hiểu Phong tình cờ nhìn thấy hai thảm trạng liên tiếp xảy ra và ở kề bên nhau. Đầu tiên là thảm trạng xảy ra cho Bạch Nhật Quang. Nhân vật có nhiều biểu hiện kỳ quái khiến mọi người ngộ nhận xem y là hoạt độc nhân. Tiếng bước chân của Hiểu Phong và Tô Tố làm cho Họ Bạch đang nằm bất động bỗng cửa mình cất tiếng gọi to. "Tiểu thơ." Hiểu Phong vội bước đến gần, vô tình kéo theo Tô Tố cùng đi. Lúc Hiểu Phong và Tô Tố sắp đến gần thì Họ Bạch hốt hoảng kêu lên. "Mau đứng lại đi, chớ có đến gần, cũng đừng bất cẩn chạm vào ta." Hiểu Phong hoang mang. Thốt thốt vẫn tỉnh táo đấy chứ, không còn cuồng loạn như lúc nãy nữa sao? Họ Bạch vẫn nằm, miệng cười hếu hát và nói: "Nếu lúc nãy ta có phát cuồng, có lẽ vì do ta quá kinh hoàng đó thôi. Điều gì đã xảy ra cho Điền Gia Trang, ta đang cần gặp Điền Trang chủ đấy." Hiểu Phong đủ tinh khôn để văn tắt thuận lại mọi chuyện cho họ Bạch nghe. cũng là gián tiếp giúp Điền Tô Tô tỏ tường hư thực. Sau khi nghe xong, họ Bạch chợt chép miệng luyến tiếc và nói: "Cũng do ta quá kinh hoàng, vô tình gây ngộ nhận cho Quân Hồng. Kế thực ta chỉ bị một hung thủ vô danh dùng chất độc gọi là Ngô Sắc độc trùng mao hạ thổ mà thôi. Với năm sắc màu như có liên quan đến Ngô Hành, toàn thân ta có lúc nóng lúc lạnh, khiến mọi biểu hiện thoạt nhìn cứ ngỡ ta đã hóa thành lãnh tuyệt khí, hoạt độc nhận" và diễn biến của câu chuyện đã dần dần cuốn hút Điền Tố Tố. Và với kiến văn sâu quảng khó ngờ, Tố Tố chợt hỏi ngay. Ngô Sắc độc trùng mao, như là độc thủ thành danh của Ngô Sắc ba ba vốn đã về Đài Bắc ẩn thoái, sao lại xuất hiện ở đây? Họ Bạch gật đầu và đáp. Đây là điều thuộc hạ cần bẩm báo cho Điền Trang Chủ. Vì thuộc hạ e rằng nhân vật mà Điền Trang Chủ đang đợi Nguyên cũng đến từ vùng Tây Bắc, giá như ý chính là hung thủ đã hạ độc thuộc hạ, điền trang chủ cần phải đề phòng. Nếu không, ác đến lượt điền trang chủ cũng bị ngũ sắc độc trùng mau gây họa mà thôi. Hiểu Phong chậm chậm lắc đầu và nói: "Qua những gì đã xảy ra như Tiêu Điệt vừa thuật lại, có vẻ như điền lão bá vẫn bình an vô sự, cho dù đã cùng nhân vật nọ hội diện. Còn lúc này, vì sự lầm lẫn của mọi người, tất cả chúng ta đây đều lâm cảnh cá trâu chim lồng, e khó có ngày thoát ra. Và họ Bạch gượng cười và nói: Đối với ta, mọi việc kể như xong, chỉ cần điền trang chủ bình an vô sự là ta yên lòng nhắm mắt thôi. Tiểu thư, thuộc hạ xin đi trước một bước. Mong tiểu thư tự bảo trọng chờ. Và vì không thể trì trì lâu hơn, họ Bạch vừa rứt lời thì đã vật ngã đầu qua một bên và hồn du tiên cảnh. Hiểu Phong và Tô Tú chưa kịp biểu lộ phản ứng bàng hoàng thì ở cách đó không xa, bỗng có tiếng than oán vang lên. "Được chết vì chủ nhân, chết nhờ y quả không có gì đền nỗi tiếc nữa rồi. Đâu phải như ta, chết vì bị bằng hiếu bỏ rơi. Đỉnh thân này dù chết đi cũng không thể nào nằm yên trong mộ được." Hiểu Phong quay đầu nhìn và thấy người phát thoại chính là nhân vật trong miêu cương tam quái đã bị thương tích nghiêm trọng. Hiểu Phong tiến lại gần chỗ Đinh Thất và nói: "Mau, anh người bây giờ đều đã chung hội chung thuyền cả rồi, chề một lúc nữa thôi, thế nào bằng hữu của Tôn Giá cũng nhớ và tìm cách giúp Tôn Giá hồi phục thôi." Đinh Thất thay vì nhìn hoặc đáp lời Hiểu Phong, chợt quang mắt mắng Tô Tố cũng đang cùng Hiểu Phong tiến lại gần. "Cậu Liễu Đồng ơi, nhìn cái gì mà nhìn? Ta lâm thảm cảnh này là do lão thất phu họ Điền, phụ thân của ngươi ban cho đó. Ta nói thật, nếu như chết đi, ta hận bằng hữu của ta một, nhưng riêng hận phụ thân của ngươi thì đến 10. Cút đi, đừng để ta đến tận lúc chết vẫn cứ bị bọn Điền gia bọn ngươi ám ảnh. Mau đi khuôn mặt ta đi." Bất nhẫn thay cho Tô Tố, Hiểu Phong vội quay người và lôi Tô Tố bỏ đi. Thư Thư đừng để tâm đến những lời lẽ không thông tình đạt lý đó, là muốn hận ai cũng được thôi, đâu thể vì thế mà hận lấy đến Thư Thư, là người vừa không có võ công, vừa chịu chung cảnh ngộ như mọi người hững chịu đấy. Và chợt hiểu Phong nghe Đình Thất gọi to. "Ngươi, ngươi hãy ở lại đây, tiểu oa nhi. Ta là người sắp chết rồi, không lẽ ngươi cũng không ở lại với ta một chút hay sao? Ngươi là hậu nhân của cát đại hiệp." Lẽ nào ngươi không có chút nghĩa khí nào như song thân ngươi từng có? Ngươi nhẫn tâm để ta chết một mình trong cô quạnh này hay sao? Có chút dao động, Hiểu Phong quay đầu lại và nói: "Nhưng chính Tôn Giá đã nhẫn tâm trước, để ấn Tô Tô thơ thơ nào có hại gì Tôn Giá, sao Tôn Giá chút giận vào thơ thơ?" Đinh Thất cố gượng dậy nhưng thất bại và nói: À, ờ họ Điền và chính họ Điền đã hại 8 người bọn ta, trong đó có cả song thân người, ngươi bảo ta không hận sao được đây?" Hiểu Phong lắc đầu. "Tôn Giá đừng quá hồ đồ quả quyết, đây là chuyện ngoài ý muốn của Điền lão bá, Tôn Giá không thấy hay sao, chính Điền tiểu thư cũng chung cảnh ngộ như vậy cơ mà." Tổ Tổ chợt gỡ tay Hiểu Phong ra và nói: "Thôi, ta muốn quay lại chỗ mẫu thần." Ta on joy và đã hiểu tất cả rồi. Cát lão đệ cứ ở lại đây với lão đi, dù sao lão cũng nói đúng, nếu gia phu không vì nôn nóng đã cho mượn thọ Lục Tuần sớm hơn ngày thọ nhật đích thực, có lẽ mọi biến cố này đã không xảy ra, khóa có xảy ra cũng không gây họa cho mọi người. Cát lão đệ hãy ở lại cho lão khỏi cô quạnh lúc cuối đời đi. Nghĩa tử là nghĩa tận, cát đệ đừng bao giờ quên chuyện đó, có biết không? và nói xong, Điền Tô Tô cứ một mình bỏ đi, cho Hiểu Phong hiểu rằng nàng đã thật sự ổn và đã hiểu toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Và Hiểu Phong có lẽ sẽ mãi nhìn theo Tô Tô, nếu như không nghe Đình Thất bất ngờ kêu lên. Lão họ Điền đã cố tình mừng Khánh Thọ Lục Tuần sớm hơn ngày ấn định. "Chào ơi, không lẽ đây là mưu đồ của lão hay sao?" Hiểu Phong đi đến gần Đình Thất và nói: Tôn Gián lại hồ đồ nữa rồi. Mưu mô gì chứ? Nếu như điệu lão bá vì mưu nào đó đã vô tình hại luôn đến thê nhi hai sọng. Đình Thất cười không khục đam ngày. Ha ha ha. Vô độc bất trượng phô, ha ha. Tiểu A Nhi ngươi có nghe câu này bao giờ hay chưa? Nếu chưa thì bây giờ đã nghe rồi đó. Cứ như chuyện đang xảy ra đến cho ta vậy. Huynh đệ ta vì tâm địa nham hiểm chỉ biết lo cho mạng sống bản thân nên sẵn sàng bỏ rơi ta lúc ta lâm nạn. Ngươi hãy nghe đây, đừng bao giờ tin bất kỳ ai, cho dù đó là người đã cùng ngươi lập thệ, thề đồng sanh đồng tử có biết không? Hiểu Phong lắc đầu quậy quậy và nói: Đó là hai phương diện khác nhau, đối với câu chính ta bất lưỡng lập, vì là ta nên khi có lợi, những mạng hữu mới sẵn sàng bỏ rơi tôn giá. Đồ la ấy có lẽ tôn giá cũng có thái độ tương tự, nếu người lâm nạn không phải tôn giá có đúng không? Đành thất bị đối lý, có cái bữa và đáp. Trong tam quái, ta là lão đại, đương nhiên ta phải lo cho họ nếu họ thật sự lâm nạn. Đầu như họ, vì nghĩ ta là lão đại nên họ chỉ chờ ta lo cho họ, chứ họ nào đòi hoài đến ta. Và nói đến đây, Đinh Thất vươn tay kéo Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh và nói tiếp. "Hãy nghe ta, chỉ có lời của người sắp chết mới đáng để tin, đừng bao giờ tin ai khác ngoài bản thân. Tương tự, ta chỉ tin ở ta mà thôi. Chỉ lúc này vì cái chết đã gần đến, ta đành chọn ngươi để gửi gắm. Ta chỉ tin ở một đứa bé như ngươi mà thôi." Hiểu Phong cố du tay về nhưng không được. Tôn Giả muốn chăn trối điều gì Đình Thất thì thào: "Ta vốn sợ cảnh tử vô địa táng, ngươi có hứa là sẽ an táng ta cẩn trọng hay không?" Hiểu Phong mỉm cười đáp ngay: "Ý từ là nghĩa tận, dù Tôn Giá không nói, Tiêu Điệt cũng tin mọi người ở đây, nhất là Song Thần sẽ không để Tôn Giá bộc lộ thi hành." Đình Thất bĩu môi và nói: "Đừng có nói gì họ hạ, vốn là người của Điền gia, đến Song Thần ngươi luôn ghét cái ác như kẻ thọ." sẽ không ai an táng cho ta cả đâu. Ngươi đừng giở cái giọng đó với ta. Và đột nhiên Đinh Thất gần giọng nói tiếp. Ngươi phải hứa là tự tay ngươi an táng cho ta, nếu không ta sẽ hóa thành ma hiện về bóp chết ngươi, thế nào? Hiểu Phong giật mạnh tay về và nói. Tôn Giá đừng mong dọa tiểu điệt, cho Tôn Giá biết đi, từ lâu tiểu điệt đã không tin chuyện oan hồn báo oán. Nhưng nếu cần, Tiêu Điệt xin hứa sẽ tự tay tìm nơi yên tĩnh để an táng cho Tôn Giác mà thôi. Đình Thất chỉ tin có nửa phần và nói: "Đó là ngươi tự hứa đó nha." Hiểu Phong gật đầu quả quyết năm ngày. Nhất ngôn kiều định, người của cát gia không hứa thì thôi, một khi đã hứa thì quyết không sai lời. Và bỗng có tiếng từ Đầu Lan vang lên. "Hai tử" Hứa gì với họ đình Chưa kịp quay đầu lại nhìn Các thiểu phong bỗng nghe đình thất theo thào Như người sắp đứt hơi Họ, họ đã đến rồi Vì ngươi đã hứa chỉ cần ngươi giữ lầy Ta sẽ đền đáp ngươi Bằng một vật được giấu ở gót giày bên tả Đây, đây là điều bí mật Chỉ có ta và thêm một mình ngươi mà thôi Thanh âm của tư đồ lan vang lên gần hơn Sao Hải Từ không đáp lời ta, nên nhớ đừng bao giờ hứa điều gì vượt quá năng lực, bằng không chính Hải Từ tự biến mình thành người bội tín đó, có biết không? Hiểu Phong quay đầu lại nhìn qua đống như Đinh Thất vừa nói, ngoại trừ Điền Tô Tô không thấy đâu, hầu như mọi người đều đã xuất hiện. Hiểu Phong chậm chậm đứng lên và đáp: "Hai nhi chỉ hứa là tự tay an táng cho Đinh Tiễn Bối mà thôi, như thế có được không? Mẫu thân." Tư Đồ Lan gật gù. Tưởng là chuyện gì, nếu chỉ là chuyện hậu sự của Đinh Thất thì. Và nhị quái Miêu Cương chợt bước đến chỗ Đinh Thất, cả hai tranh nhau và nói: "Có bọn đệ ở đây, sao lại can nhờ người ngoài là sao?" "Nghe đây, chuyện của tam quái để tam quái lo, không cần bất kỳ ai khác xen vào đâu." Nàng họ vừa dứt lời thì Ô Minh nhị ma chợt nhảy xổ vào, và cả hai Một thề chộp giữ đinh thất, một còn lại thì nâng cao song thổ, đại ma quá to. Bọn người đã không giữ nghĩa khí, nhẫn tâm bỏ rơi đinh thất lúc hoạn nạn. Việc đinh thất không nhà bọn người lo hậu sự là phải rồi, cứ giao đinh thất cho bọn ta là ổn thôi. Hạ Vĩ Lợi nghi hoặc đăm ngày. Chúng ta có lưu lại đây không biết là bao nhiêu ngày, đương nhiên là phải có những bố trí hợp lý ổn thỏa thôi. Không để bất kỳ thi hài nào bộc lộ gây bất lợi cho những người còn lại ở đây. Cần dây trừ bị tranh nhau phần lao láng hầu sự cho Đinh Thất nữa đây. Chờ phi. Nhị quái Miêu Cương chợt gắt và nói. Bọn ta có tranh nhau thì liên quan gì đến ngươi? Đại ma cười phù họa nói theo. Không sai, ha <cười> ha, việc của Đinh Thất đã có bọn ta và nhị quái cùng lo, hà vi lại ngươi bất tất xen vào. Hiểu Phong lập tức có phản ứng kêu toáng lên. Nhưng Tiêu Điệt đã hứa sẽ tự tay an táng cho Đinh Tiễn Bối, đừng để Tiêu Điệt sai lời. Nhưng tiếng kêu Hiểu Phong kêu đã bị chìm vào cơn hỗn loạn bỗng xảy ra. Đó là nhị quái Miêu Cương hung hãn lao vào đại ma, khai diễn ngay một trận loạn chiến chỉ để dành Đinh Thất là người sắp từ dã cõi đời. Nhị ma quát vang. Chính bọn lão ma các ngươi mới không nên xen vào. Hãy mau giao lão đình cho bọn ta Bằng không chết đi Và với ác tính thành danh Ngay châu đầu công kích nhị quái lập tức phân khai Kẻ thì đánh vào thượng bàn đại ma Người thì tấn công hạ bàn Đưa đại ma vào tình huống bất lợi ngay tức khắc Có phần nao nống Đại ma vội dịch bộ bước sang một bên Miệng hô hoãn gọi nhị ma tiếp ứng Bọn quái các người định liên thủ hợp kích Đấu với một mình ta xạo Không dễ thế đâu Hãy đăng ký kênh Lão nhị tiếp ta một tay nào. Và nhờ đại ma kịp thời dịch bộ, tạo cơ hội cho nhị ma có khoảng trống giao chiến. Lão nhị tuy vẫn giữ khơ khơ đinh thất trong tay, nhưng cũng kịp tạt chách một kình, đỡ thẳng vào một trong hai trường đá được nhị quái liên thủ phá chiêu. Còn phần lão đại vì biết chắc có lão nhị tiếp ứng nên ông dùng xuất chiêu đối đầu với chiêu trường còn lại của nhị quái. Tiếng chạm kình vang động và dư kình lan tỏa đi. Tạo áp lực đầy bạt cát Hiểu Phong lôi sát vào người vượt thị thao chỉ điểm. "Ô Minh Nhị Ma thành danh, nhả Ô Minh Ngọa Hồn bộ pháp đó. Hai tử hãy nhân cơ hội này để ý phần hạ bản, theo dõi cách di chuyển linh hoạt của Nhị Ma trong khi đối địch đi." Trong khi Hiểu Phong chú ý nhìn vào cơ bộ của Nhị Ma, theo lời mẫu thân căn dặn, Nhị quái vì biết Ô Minh Ngọa Hồn bộ pháp là lợi hại nên đã bất ngờ thay đổi đấu pháp ngay. Cả hai xuất thủ nhanh như thoa đưa, quần liên tiếp hết ngọn kình này đến ngọn kình khác, tạo thành luồng cuồng phong bất tận, vây hãm đối phương vào hàng trăm bóng trường chập trùng. Và điều này làm cho cơ bộ của hai lão ma có phần rối loạn, khiến lão nhị ma điên tiết quát vàng. Nếu không vì muốn giữ lại sinh mạng đinh thất cho bọn ngươi, lão nhị ta đâu đến nỗi bị quái phong trưởng gây khó dễ thế này, hay là bọn ngươi muốn đinh thất chết thảm? Nói ngay đi. Câu nói của lão nhị làm lão đại ma cười không khục và đáp Hà hà hà Lão nhị nói rất hay Sao không mau dùng sinh mạng đinh thất Buộc lũ quái này thúc thủ đi Hãy thử xem nào lão nhị Và lập tức lão nhị đặt hiếu thủ lên lồng ngực đinh thất và nói Mau dừng tay lại đi Bằng không chớ trách lão nhị ta độc ác đó Nào ngờ một trong nhị quái đang giao chiến với lão nhị mà Thấy lão nhị thu tay về để thực hiện trò uy hiếp Đối thủ của lão nhị ma liền cười sẵn sặc và nói Ha ha ha Chuyện đinh thất sống hay chết Nó có liên quan gì đến truyền nhị quái này Lão mà người muốn giết thì cứ giết đi Sau đó thì nằm mạng cho truyền mẫu đi Xem chiều Hiểu Phong thấy vậy gào vang Sao lại có cái hạng người vô sỉ như thế này chứ Và tư đồ lan càng thêm giữ chặt Hiểu Phong và nói Bọn họ sẵn có tâm địa độc ác, đâu còn biết thế nào là vô sỉ hay không. Y yên tâm đi, theo mẫu thân đoán, Đinh Thất không dễ bị lão nhị ma lấy mạng đâu. Chỉ sợ Đinh Thất trong lúc tuyệt khí, khó chịu đựng nổi tác động của trận giao phong, thế nào cũng bị tổn hại đi ít nhiều mà thôi. Và diễn biến xảy ra đúng như dự đoán đoán. Lão nhị ma thấy uy hiếp truyền nhị quái không được, đành dùng Ô Minh Ngọa Hồn bộ pháp, lã người tránh bị nguy đến tính mạng ngay. Lão đại ma phần vì thất vọng, thấy chuyện uy hiếp của lão nhị bất thành, phần vì giận dữ do cứ bị bọn quái lấn lướt, lão đại ma gầm vang và nói: "Quả thật lão đại ta chưa thấy ai vô sỉ như bọn quái người, đến sinh mạng của nghĩa huynh cũng bỏ mặc, hay là bảo vật gia truyền của họ Đinh đã từ lâu lọt vào tay bọn người, nên sinh mạng Đinh thất là bất cần, có đúng không?" Hạ Vi Lợi chợt động dung, bước lui lại và cố tình ngừng ngay bên cạnh Tư Đồ Lan và Cát Hiếu Kỳ, nói ngay: "Tuy chưa biết đúng sai, nhưng hạ mỗ nghe lời đồn đại rằng đính thất như có giữ báu vật truyền đời của đính gia, các đại hiệp và phu nhân nghĩ sao về chuyện này?" Cát Hiếu Kỳ gật đầu và thầm thì như đang đề cập đến vấn đề hệ trọng. "Trăm năm trước đây, từng có một dị nhân, chỉ với một ngọn quái đao đã làm chấn động khắp võ lâm thời bấy giờ." Và ngay đầu dị nhân đó cũng ở họ Định, phải chăng Hạ Tổng quản muốn nhắc đến chuyện này? Hạ Vi Lợi gật gù và đột nhiên lẩm bẩm nói: Nhất câu hồn, nhị quái đao, tam ma kiếm, tứ bát tiền. Câu ca này thiết tưởng sau trăm năm sẽ bị người người quên lãng đi, nào ngờ hậu nhân của quái đao lại làm cho câu ca đó sống dậy đây. Và thật vô tình Cát Hiểu Phong chợt nhìn thấy mẫu thân nó Tư Đồ Lan bỗng dùng mình nhẹ nhẹ. Và cùng với cảm xúc này, Tư Đồ Lan còn liếc mắt thần nhanh nhìn phụ thân nó, Cát Hiểu Kỳ bằng ánh mắt vô cùng khác lạ. Thế nhưng, chỉ thoăn một cái đã hết. Cát Hiểu Phong nghe mẫu thân lên tiếng. Tuy cùng họ Đinh, nhưng vị Tất Đinh Thất đã là hậu nhân của Đinh Quái Đạo. Bằng chứng là Đinh Thất chưa hề dùng đao bao giờ và đâu có ai ngu ngốc bỏ sợ trường lấy sở đoạn đây. Có đao phẫu thương thừa trong tay nhưng không luyện Lã đi luận quái phong trưởng với uy lực khó thể sánh bằng tuyệt học quái đạo. Hạ vị lợi trợn cao mày hoang mang và nói: "Các phu nhân nói cũng phải, nhưng không hiểu sao Hạ Mỗ nghĩ Đinh Thất đâu phải ngẫu nhiên chọn ngoại hiệu bằng chữ quái này. Rất có thể Đinh Thất vì tiếng núi uy danh thuần nào của tiền nhân, nên tuy đạo phổ thất truyền nhưng nhất quyết không bỏ chữ quái đã từng giúp Đinh gia vang danh thiên hạ đó thôi." tại tôi nghe, nhưng mắt Hiểu Phong vẫn mải mê dõi theo trận chiến và bất thần Hiểu Phong kêu lên. "Nguy rồi, như đinh tiền bối đã hồn du địa phổ cũng nên." Và đứng bên cạnh Hiểu Phong ở phía bên kia, Cát Hiểu Kỳ vỗ vỗ vào đầu vai Hiểu Phong và nói: "Đèn thắp đã như đèn cạn dầu, dù không bị trận Dao Phong tác động thì sớm muộn gì lão cũng có kết cục đó mà thôi. Hai tử yên tâm đi." Phụ thân sẽ giúp hài tử thực hiện lời đã hứa với lão đỉnh. Và đúng lúc này, tư đồ lan bỗng hét vàng. Tử ứng công, đừng có trần trừ nữa. Dường như bọn họ đinh phân thây xẻ thịt qua việc tranh giành thi hài của đinh thất kìa. Hiểu Phong cũng nhìn thấy như thế. Tử thi của đinh thất đang bị nhị quái, nhị ma thay nhau tranh giành. Kẻ nắm tay người giữ chân, bọn họ đang giảng co về tứ phía. Đồng thời họ cũng dùng những cánh tay giảnh rỗi nhưng tham lam. Chai giành nhau quyền mo tìm khắp người đinh thất. "Quá bớt nhẫn." Hiểu Phong thét lên. "Dừng tay lại ngay, vì nếu mọi người muốn tìm vật bị ẩn gì đó của đinh lão tiền bối thì cứ hỏi cát Hiểu Phong này thôi, xin đừng hành hạ thi thể người đã chết, có biết không?" Đang giằng co, vừa giằng co vừa chờ tài cận chiến, nhưng khi nghe Hiểu Phong thét như thế, bọn họ bốn người liền nhất loạt dừng tay. và như tâm lý tương đồng, bốn người bọn họ đồng loạt nhún chân, chỉ thoáng mắt đã mang thi hài đinh thất đến đứng trước mặt hiệu phang. Tuy vậy, khi lên tiếng hỏi, họ đã không tương đồng được nữa, trái lại ai cũng nhao nhao hỏi, tạo thành chuỗi âm thanh náo loạn, không ai chịu nhường cho ai dù chỉ là một câu hoặc nửa lời. Người biết lão đinh cất họa đồ ở đâu sao? Lão đinh đã tiết lộ những gì với người? Bọn ta, lão huynh đệ kết nghĩa với lão đình, ngươi chỉ nên nói với bọn ta, đừng để Ô Minh Nghị mà biết, có biết không? Thái độ của lũ quái ma làm cho Tư Đồ Lan vội lôi Hiểu Phong ra phía sau và dùng thân mình để tạm thời che giấu Hiểu Phong. Sau đó, Tư Đồ Lan lên tiếng. Trễ về bất nhẫn nên tệ nhi Hiểu Phong mới nói bừa như vậy mà thôi, không lẽ chưa vị tin hay sao? Lão đại ma cười lạnh và đáp: Hă, <cười> chính tên tử cũng nhìn thấy rồi đó. Chẳng phải lúc Đinh Thất hấp hối chỉ có một mình Lệnh Lãng ở bên cạnh họ Đinh đó sao? Nhất Đinh họ Đinh vì biết mình khó sống, đã tiết lộ nơi cất giấu dao phổ đinh ra cho Lệnh Lãng, hay tên tử định một mình chiếm hữu nó vậy. Nhìn vẻ mặt của hai quái một ma còn lại đều tỏ ra tin vào nhận định của lão đại ma, Từ Đồ Lan vẫn thản nhiên ứng đối. Cứ cho là như thế đi. Nhận thư hỏi, chư vị biết nơi cất giấu Đao Phổ thì sao nào? Ai trong chúng ta cũng đều lâm vào tử lộ, sống hôm nay nhưng khó biết ngày mai sẽ ra sao. Chư vị còn mơ tưởng đến chuyện thoát đi để tìm nơi cất giấu Đao Phổ nữa sao? Thật là nực cười quá đi. Và đó là sự thật. Và huých một tiếng, cả bọn quái ma đều rung động, đã tự ý buông rơi thi hài đinh thất, cho năng nẻo gieo vào mặt đất ngay. ở phía sau Mẫu thân, Cát Hiểu Phong nhanh chân tiến ra. Nhớ hành vi hạ vi lợi từng thực hiện cho Mẫu thân Điền Tu Tú, Cát Hiểu Phong cũng nhẹ nhẹ vuốt mặt cho họ Đình. Vừa vuốt, Hiểu Phong vừa khấn thành tiếng và nói: "Tiền Bối cứ yên tâm nhắm mắt đi, Tiểu Điệt đã hứa quyết giữ lời, sẽ chu tất mọi hầu sự cho Tiền Bối. Còn sự đền đáp của Tiền Bối, Tiểu Điệt không cần đâu, Tiểu Điệt sẽ giao cho họ." Miễn sao họ hối hận vì đã đối xử không đúng với tiền bối mà thôi. Và thật bất ngờ, nếu đôi mắt đang mờ chằng chằng của Đinh Thất phải nhắm lại do được Hiểu Phong đưa tay vuốt qua, thì lời khẩn cầu của Hiểu Phong lại làm cho hai khóe miệng của Đinh Thất bỗng rỉ máu thành dòng. Nhìn thấy và thất kinh, lão truyền y quái vụt kêu lên thất thanh và nói: "Ôi trời, lão đại uất hận đến phải thổ huyết thế sao? Làm thế nào bây giờ lão tạm?" khô khéo lão đại xe hóa thành oan hồn, hỏi tôi bất nghĩa của chúng ta cũng nện. Mọi người tuy đã chết, nhưng vẫn rỉ máu ở khóe miệng, thì chỉ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, với thái độ và tiếng kêu thất thanh của truyền nhị quái, thì sự việc đã đổi khác đi, không còn là bình thường được nữa. Trái lại đã gây cảm giác rờn rợn cho mọi người. huống chi, với quang cảnh lúc này của Điền gia, một dãy nhà bị thiêu hủy, và hai dãy nhà bị phá vỡ tan tành, cảnh thê lương hoang vắng càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Tuy nhiên, không hổ danh là quái la ma, Ô Minh Nhị Ma và Lão Tam Quái chỉ sau một thoáng bị tiếng kêu của truyền nhị quái làm cho dao động, đã kịp trấn định ngay. Họ ung cười lên, hàm ý chê giễu hành vi thiếu đẩm lực của lão truyền. Riêng phần lão Tam Quái, lão nói như quát vào mặt truyền lão nhị như xong, Lão nhị đừng có hồ đồ nữa có được không? Lão đại đã bị điện thất phu, dùng công phu thượng thừa hạ thổ. Chúng ta dù không muốn bỏ mặc thế cũng không có cách nào khác cứu vãn tính mạng của lão đại nữa đâu. Đâu phải chúng ta hại chết lão đại đây. Và toàn thân truyền nhị quái bỗng run bắn lên từng cơn và nói: Lão tam nói sai rồi, chúng ta có lỗi vì đã bất nhân bất nghĩa, không giữ đúng những lời trước đây chúng ta đã cùng lão đại lập thệ kết giao. Đó, lão tam không nghe thấy gì sao? Hãy nghe đi, không phải đó là lời lão đại đang oán trách chúng ta sao? Đó, đó, đúng là lão đại đang nói đó. Và thần thái của truyện lão nhị càng lúc càng kích động, và lão cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh như đang giáo giác tìm và nghe thanh âm của lão đại đinh thất, một thứ âm thanh rõ ràng chỉ có một mình lão truyền nghe thấy mà thôi. và điều này làm cho bao đậm lực của lão tam quái tan biến, đến lượt lão tam cũng giớn giác ngó quanh với sắc diện tỏ ra khiếp hãi thực sự. Cảm giác ghê giận này ngay lập tức tăng lên đỉnh điểm, khi truyền nhị quái đồn ngột tự bưng chặt hai tay, vừa cuống cuồng bỏ chạy, vừa kêu la ầm ĩ. Ta, ta biết lỗi rồi, lão đại đừng có oán trách ta nữa, ta không muốn nghe, lão đại đừng nói nữa có được không? Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe đâu. Và chính Cát Hiểu Phong cũng dùng mảnh kinh hoàng và dương mắt sợ hãi hết nhìn lão truyền đang bò chạy, lại đưa mắt nhìn qua hình hài bất động của Đinh Thất vẫn đang an tường nằm cạnh đó. Cơ chế của Hiểu Phong lẽ đương nhiên không thể nào lọt qua ánh mắt lúc nào cũng dò xét của Ô Minh Nghị mà. Và với một động tác thần tốc, lão đại ma bỗng chộp vào Hiểu Phong và nói: "Là ngươi đã giở trò sao? Chú ý là làm cho bọn ta sợ có đúng không?" Tư Đồ Lan thất kinh bước đến nói ngay. Dừng lại ngay đi, đinh thất thổ huyết là do bọn quái ma các ngươi giao đấu đó, khiến dư kình tác động vào, đâu có liên quan đến tiểu cát tử tệ nhị. Lão đại ma cười hành hạch nháy nhó với đồng bọn là lão nhị mà. Ha ha ha. Lão đại đang nghe tiên tử cát phu nhân giải thích rồi chứ. Vậy thì tốt, phiền lão nhị đem mắt đến họ đi. đế thân ta sẽ có cách làm cho tiểu oa nhi tiết lộ điều bí ẩn của họ đình. Cát Hiểu Kỳ rùng mình. Đến tiểu Cát Từ chỉ là một đứa bé, Ô Ma Nhị Ma cũng không chịu buông tha sao, thật là vô sỉ quá nhỉ. Lão đại ma vẫn cười hành hạnh và nói: "Ha ha ha, đến bây giờ các đại hiệp mới biết bọn ta vô sỉ hay sao? Đáng tiếc thay, vì đối với bọn ta, đó là lời tán dương không hơn không kém." Nếu các đại hiệp muốn lệnh lang an toàn thì tốt hơn hết đừng nên xen vào, có biết không? Đang dương dương đắc ý, lão đại ma bỗng nghe tiếng lão nhị ma đe dỉnh. "Lão đại hãy tránh mau, còn vệ tam quái đỡ chịu." Chợt hiểu đang bị lão tam quái ám toán, lão đại ma vội nhấc cát hiểu phong lên và nhảy qua một bên. Thật may cho lão đại ma, về cũng lúc đó hai tiếng chấn kình như vang lên cùng một lúc. Và khi ngoảnh đầu nhìn lại, lão đại ma dùng mình về thấy chỗ lão đứng lúc nãy bây giờ hiện hiện một hố đất sâu hoắm. Và lão hiểu đó là kết quả từ ngọn trường tập kích bất ngờ của lão tam quái họ Vệ. Còn phần quái lão Vệ do bị hụt kình nên mất đà, khiến không kịp né tránh chiêu trường phản ứng thần tốc của lão nhị ma. Và kết quả là Vệ lão quái đang xieng miệng, miệng thổ huyết lai lắng, không sao kềm nén được. Đang phân khích và được lão nhị ma tiếp ứng kịp lúc, Lão đại ma bỗng thất kinh khi nghe thanh âm của Tư Đồ Lan lanh lảnh bên tai. Còn không mau buông tệ nhi ra sao, đỡ triệu. Và một ngọn kình lợi hại cũng theo đó phô xuống khắp người lão đại ma. Không dám chần chờ, lão đại ma vừa nhảy lùi, vừa hối hả gọi lão nhị mà. Mau ngăn tiện nhân Tư Đồ Lan lại đi, lão nhị. Nhưng tiếng quát của các tiểu kỳ đúng lúc này cũng vang lên lồng lọng. có muốn ngăn cũng không còn cơ hội nữa đâu, hãy xem chịu. Diễn biến xảy ra thần nhanh và phu phụ Cát Hiểu Kỳ đã phân khai chia nhau giao đấu với hai lão Ô Minh nhị ma. Không những thế, vì không muốn lão đại ma có cơ hội dùng sinh mệnh Cát Hiểu Phong để uy hiếp ngược lại. Từ Đồ Lan đã tận lực bình sinh tấn công và phát chiêu Zone dập vào đối thủ. Bị Zone bức đến luống cuống tay chân, Lão đại ma liền bộc lộ hung tánh qua đôi mắt phát xạ hồng quang, và lão bất ngờ dụng lực ném Hiểu Phong vào giữa luồng trường phong Tư Đồ Lan đã thi triển trọn đà. Đồng thời với hành động này, lão đại ma còn cười độc ác và nói: "Ha ha ha, để xem Tư Đồ tiên tử bản lãnh cao minh sẽ làm thế nào để bảo toàn tính mạng cho tiểu oa nhi <cười> ha." Lời của lão đại ma hoàn toàn đúng, vì Tư Đồ Lan dù thừa biết Ô Minh Nhị Ma vốn có tâm địa độc ác, nhưng bản thân nàng bất ngờ trước thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng này của đối phương. Do đó, Tư Đồ Lan vừa hối hả thu bớt kính về, vừa rung rời tứ chi khi biết rằng với ngọn kính chỉ được thu hồi một ít là quá đủ để xé toang thân hình nhỏ nhoi của Hiểu Phong. Đúng với lúc sinh mệnh của Hiểu Phong sắp đến hồi hi hữu, bỗng có một bóng nhân ảnh thân tốc lao vào giữa bóng tình của Tư Đồ Lan. Và sau một tiếng kình vang dội buộc phải xảy ra, ai ai cũng nhìn thấy Hạ Vi Lợi tuy lão đạo Nhưng Bảnh Kiệp ôm gọn Cát Hiểu Phong vào vòng tay gián chặt. Chợt hiểu Hạ Vị Lợi đã mạo hiểm bất kể sinh mạng để cứu nguy cho Hiểu Phong. Từ Đồ Lan bàng hoàng nhìn họ hạ bằng đôi mắt đầy cảm kích và nói: "Hạ huynh, hãy mau tọa công dưỡng thần đi, kẻo thương thế càng để lâu càng thêm nguy hiểm đó." Hạ Vị Lợi gượng cười và chậm chậm hít vào một hơi thật sâu, như muốn đè nén những đợt khí chực chờ trào dâng và nói: Đến bây giờ Hạ Mỗ mới biết danh xưng nghĩa hiệp hứa xương không phải hoa chuyện. Cố Mai lạnh lăng vẫn bình yên vô sự đó. Và chợt có tràng cười vang lên. Ha ha ha. Vị Tất đã bình yên vô sự như lời người nói đâu, hay bọn người quên rằng vẫn còn thốc đầu ông ta ở đây. Và để chứng tỏ sự lợi hại của lời nói đó, thanh âm của thốc đầu ông một lần nữa vang lên tiếp nối. Ha ha, đã bị trưởng thượng, nhị quái thì không còn gì để nói nữa, sao chúng ta không nhân cơ hội này liên thủ đi, vĩnh viễn loại trừ bọn tự xưng là chính nhân quân tử. Lão trưởng, lão khả, động thủ ngay nào. Rồi chính tốc đầu ông là người đầu tiên lao ngay vào tứ đồ lân với một trưởng kình thập phần thâm hậu. Chợt hiểu ý của tốc đầu ông, ngoài lão nhị mà họ khả cũng vội cùng cát hiếu kỳ tái diễn trận đấu. Lão đại ma lập tức lao vào Hạ Vi Lợi, với tiếng quát tràn đầy phẫn hận. Thốc đầu ông nói không sai, chúng ta bất lưỡng lập, nơi nào đã có bọn ta thì không thể cùng một lúc tồn tại bọn chính nhân quân tử các ngươi. Và một ngọn trường kình liền ao ao quật vào Hạ Vi Lợi. Kình tâm và phẫn nộ, Hạ Vi Lợi cấp tốc đẩy Hiểu Phong ra ngoài, đồng thời vận lực quật trả vào lão đại ma một trượng. tiếng chạm cành vang lên náo loạn, biến không toàn Donat Coden gia trang thành nơi sinh tử, mòn mất một con giữa hai nhóm người thuộc hai phe Hắc Bạch luôn đối đầu nhau. Hai phe sau năm bảy loạt chạm trều đã tạm thời phân chia cao thấp, và nếu lão nhị ma và Thốc Đầu Ông chưa có cách nào chiếm thượng phòng trước bản lãnh danh bất hư truyền của Phô Phô Cát Hiểu Kỳ thì hạ vị lợi đã càng lúc càng kém thế, suýt mấy lần bị lão đại ma lấy mạng. Đắc ý về kết quả này, Đại ma cười khoái trá và nói: "Ha ha ha, lão nhị ma và Thốc Đầu ông hãy yên tâm chi trì cục diện đi, chỉ cần ta hóa kiếp xong tên họ Hạ vô dụng này, sẽ cùng nhau kết liễu đôi cẩu nam nữ họ Cát thôi." Ha ha ha. Lời nói của đại ma Ô Minh ngay lập tức gây kinh hoàng cho Tư Đồ Lan. Nhưng thật đúng lúc đó, chàng cười đầy hàm ý của Cát Hiếu Kỳ đã vang lên, đem lại niềm tin cho Tư Đồ Lan. và Cát Hiểu Kỳ chợt lên tiếng, bộc lộ rõ ý đồ. "Trưởng lão đại hải quan đắc ý, vội đi, hãy chờ xem thủ đoạn của phu phu Cát Hiểu Kỳ đã đi. Phố nhân, Nhạn Nguyệt hấp chiếu, nào." Vừa nghe phu quân dứt lời, Từ Đồ Lan lập tức đẩy tốc một cành và mượn đà di hình hoán vị về phía hạ vi lợi. Cùng lúc đó, Cát Hiểu Kỳ sau khi quật bừa một cành vào khả nhị ma, cũng cấp tốc lao về phía họ Hạ ngày. Sự xuất hiện bất ngờ của đôi phu phụ Nghĩa Hiệp Thành Hứa Dương lập tức gây ngỡ ngàng cho lão Trương Đại Ma. Thế nhưng, lão Trương còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Cát Hiếu Kỳ và Tư Đồ Lan sau khi chiếm lĩnh hai phương vị tả hữu ở hai bên họ hạ đã cùng nhau hợp cánh, xuất phát hai đạo trưởng phong, một dương cương, một âm nhu, tạo thành hai dòng kèm uy bức gã ngay. Và đến bây giờ mới hiểu thế nào là nhân nguyệt hợp chiếu. Trương Đại Ma lập tức thoái hồi cước bộ, miệng gầm vang và nói: Được rồi, để xem hợp kình của bọn ngươi liệu có sánh nổi hợp lực của bọn ta không. Lão nhị đánh đệ. Vừa giơ lại cũng là lúc Khả Nhị Ma và Thốc Đầu Ông kịp lao đến tiếp ứng. Lão đại lập tức hất kình, hòa vào hai ngọn chưởng đã được Lão Nhị Ma và Thốc Đầu Ông cùng xô ra. Tiếng chạm chưởng vang lên ì ì, và kết quả ngoài sức tưởng tượng của Ô Minh Nhị Ma và Thốc Đầu Ông. Đó là do nhị kình hợp lại của phu phụ cát hiếu kỳ, bao gồm đủ âm dương nên uy lực bỗng tăng lên gấp bội, khiến hợp kình của bọn ác ma tuy có đến 3 người nhưng vẫn chỉ tạo kết quả bình thổ, không bên nào kém bên nào. Cảm nhận được công phu Nhật Nguyệt hợp chiếu của phu phụ cát hiếu kỳ là biến bảo khó đối phó và nhất là khó thủ thắng trong lúc nhất thời, một lần nữa tốc đầu ông lại chứng tỏ bản thân có thủ đoạn hơn người, lão quá to. Đừng có để họ hợp lại đi, phải phân chia họ ra và nhất là tránh cùng họ chạm trưởng, có biết không? Chợt hiểu nhận định của Thốc đầu ông là đúng, Ô Minh Nhị Ma lập tức phụ họa và đồng loạt vận dụng bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn chia nhau ra bám sát vào Cát Hiếu Kỳ và Từ Đồ Lăn. Đấu pháp này của Ô Minh Nhị Ma lập tức phá vỡ thế nhận nguyệt hợp chiếu, khiến phụ phụ Cát Hiếu Kỳ hầu như không còn cách nào tiếp ứng cho hạ vị lại. Cho dù cả hai cùng nhìn thấy Hạ Vi Lợi đang bị Thốc Đầu Ông uy hiếp sinh mạng. Chính Hạ Vi Lợi cũng cảm thấy cái chết đã cận kề khi bị Thốc Đầu Ông dồn dập tấn công. Bỗng có tiếng cát Hiểu Phong vang lên. Nếu mọi người không chịu dừng tay, bức hoa đồ bí ẩn này lập tức sẽ bị phá hủy ngay. Và đây là lần thứ hai thanh âm của cát Hiểu Phong tuy nhỏ bé nhưng lại có tác động như tiếng sấm nổ ngang tai. Tất cả cùng dừng lại. Và tất cả đều đã nhìn thấy Cát Hiểu Phong đang hơ hơ món mảnh hoa tiên ngay trên đầu. Cảnh đó là thi hài của Đinh Thất đã bị lột bỏ chiếc giày bên tả. Tất cả cùng hiểu, vậy là trước lúc chết Đinh Thất đã điểm chỉ chỗ có dấu họa đồ cho Cát Hiểu Phong biết, và đó là ở chân giày bên tả, không thể nào khác được. Bị mảnh hoa tiên cuốn hút, Hồ Minh Nghị mà và thốc đầu ông từ từ dịch chuyển, tiến dần về phía Cát Hiểu Phong. và với chú ý là dùng hoa đồ để cứu nguy cho Hạ Vi Lợi và bây giờ chú ý đã đạt, Cát Hiểu Phong cũng từ từ đi về phía Ô Minh Nghị Ma, cũng thu dần khoảng cách với Thốc Đầu Ông. Để khi song phương sắp chạm mặt với nhau, Cát Hiểu Phong chợt hất hàm nói với Ô Minh Nghị Ma. Hoa đồ chỉ có một, tiểu điệt biết giao cho ai trong cơ vị đây? Vô hiệu, Ô Minh Nghị Ma liền từ hai phía cùng quật kình vào Thốc Đầu Ông. là nhân vật vô tình đứng giữa họ. Ngươi đừng có trách bọn ta nha. Bọn ta đâu có lựa chọn nào khác đâu, đỡ chịu. Bân ngờ bị lâm vào tình thế này, thốc đầu ông hoàn toàn thốc thổ, đành hứng chịu đổ hai kình của Ô Minh Nghị mà. Tuy nhiên, thay vì lấy đó làm oán hận, thốc đầu ông bỗng há miệng cười vang và nói: "Ha ha ha." Bọn ngươi thật là ngốc mới không nhận ra kế mọn của một đứa bé miệng còn hôi sữa. Để xem bọn ngươi rồi sẽ đối phó thế nào nếu chỉ còn lại hai người bọn ngươi. Ha ha ha. Và vẫn cười như thế, thốc đầu ông quay người chạy đi. Và đúng như thốc đầu ông đã nói, ngay khi lão đi khuất dạng, Ô Minh Nghị mà liền bị Phô Phụ Cát Hiểu Kỳ xông đến phá chiêu tiếp diễn trận đông thổ. Thừa dịp này, Cát Hiểu Phong vội chạy về phía Hạ Vi Lợi và nói: "Nhờ Hạ Thúc Thúc kịp giải nguy cho, lúc nãy Tiêu Điệt mới toàn mạng, đại ân của Hạ Thúc Thúc Tiêu Điệt xin." Hạ Vi Lợi buông phịch người ngồi xuống, thất vọng nhìn Cát Hiểu Phong và nói: "Trề Vệ muốn vãn hồi cục diện, Cát công tử không biết rằng dùng thủ đoạn như vừa rồi là bơ nhỏ thành danh nghĩa hiệp của song thân hay sao?" Cát Hiểu Phong ngơ ngác đáp ngay. "Nhưng đó là phải chú ý của tiểu đệ đâu, thúc thúc cứ xem đây thì rõ, chính đinh tiền bối lưu tự bảo phải dùng kế ly gián để phân hóa đích nhân, nếu có nhiều người muốn cùng mưu đoạt họa đồ đó." Lời nói của trẻ thơ làm Hạ Vi Lợi bất ngờ, buộc Hạ Vi Lợi phải đưa tay đem cầm lấy bức họa đồ đang được Cát Hiểu Phong trao ra để xem cho rõ. Nhưng trước khi Hạ Vi Lợi chạm tay vào bức họa đồ, bỗng bị một bàn tay khác nhanh hơn đoạt mất. Hạ Vi Lợi thất kinh, đưa mắt nhìn và thấy kẻ chiếm đoạt bức họa đồ là vệ tam quái. Không hề thất kinh như Hạ Vi Lợi, các Thiếu Phong lại bất ngờ vỗ tay và reo to. Đinh Tiễn Bối liệu việc quả như thần, kẻ bất nghĩa tất bị trừng phạt, đúng như đinh Tiễn Bối lưu tự. và lập tức vệ tam quái buông rơi tấm hỏa đồ và dùng cả hai tay dụi liên hồi vào hai mắt và hét lên. À, độc phấn vô nhãn châu, chết ta rồi. Vệ tam quái càng dụi hai mắt càng ngầu đỏ. Sau cùng, có lẽ không chịu đựng nổi sự đau đớn đang hành hạ hai mắt, vệ tam quái vừa kêu la vừa cuống cuồng chạy bừa, nhưng người đang gặp cảnh tâm thần thác loạn. Hạ vị lợi bằng hoàng nhìn theo và thấy vệ tam quái sau nhiều lần tự vấp ngã. đã đâm đầu chạy thẳng về phía đông nam. Lối xuôn nhập duy nhất của đền Gia Tràng và là nơi đã bị đền trang tổ dùng kỳ trân phong tỏa với nhiều hỏa dược chôn vùi lớp dấu bên trong trận. Và chuyện gì đến phải đến. Đoàng một tiếng, một tiếng nổ chói tai đã vang lên, kéo theo một bừng bội mồ bay tốc lên từ giữa trận. Tiếng nổ đã làm Ô Minh Nghị Ma và Phô Phô các tiểu kỳ dần mình giương tay. Sau một lúc ngơ ngác nhìn nhau, Tư Đồ Lan và các hiệu kỳ tranh nhau hỏi và cật vấn Hạ Vĩ Lợi và các hiệu phong. Có phải đó là hỏa dược ở bên trong kỳ trận đã phát nổ có đúng không? Chuyện gì đã xảy ra hiệu phong? Sao mảnh hoa đồ đó không ở trong tay hài tử? Câu hỏi sau của Tư Đồ Lan vô tình đã giúp ô minh nhị ma nhìn thấy mảnh hoa đồ rơi trỏng trơ trên mặt đất. Cả hai lập tức nhảy sổ đến cùng giành giật bức hoa đồ. Quá hối hận vì điều đã xảy ra cho vệ tam quái, Cát Hiểu Phong bất nhẫn kêu lên. Trên mảnh họa đồ có độc đó, nhị vị tiền bối chớ chạm vào. Nghe Cát Hiểu Phong kêu, lão đại ma lập tức thu tay về, chỉ để môn mình lão nhị ma ung dung đắc thủ vật báu. Tay vừa chạm vào bức họa đồ, thái độ của lão nhị ma hoàn toàn giống như vệ tam quái khi nãy. Lão cũng sợ hãi, buông rơi bức họa đồ, rồi dùng cả hai tay đưa lên dụi vào mắt. cái đó, lão nhị ma cũng kêu lên. Độc phấn vô nhãn châu, a, ta bị mù mắt mất rồi, lão đại, lão hãy mau giúp ta đi, lão không được bỏ mặc ta. Lão đại ma bối rối, hết nhìn vào bức họa đồ lại nhìn về mặt đang càng lúc càng tỏ ra đau đớn của lão nhị. Phần vì đau, phần vì không nghe lão đại ma lên tiếng đáp ứng, lão nhị ma phát cuồng và bất ngờ bật lao về phía lão đại ma. Sao, sao lão không lên tiếng đi? Lão bỏ mặc ta thật hay sao? Và vì phát cuồng nên lão nhị ma cũng cuột kỉnh tới tập vào phương vị lão đại ma đang đứng. Cố nhận lại, lão đại ma vừa hồi bộ tránh chiêu, vừa ôn tồn khuyên giải lão nhị. Hãy bình tĩnh nào, lão nhị. Náo ai bỏ mặc lão đâu, nhưng chỉ ít lão phải cho ta thời gian để tìm cách giúp lão phục hồi thể lực. Lão nhị đừng có quá xúc nộ như thế chứ. Bị hụt chiêu vì Lão Đại Ma kịp tránh Lời của Lão Đại Ma chỉ càng khiến Lão Nhị Ma phát cuồng Lão Nhị cứ chiếu theo nơi xuất phát âm thanh của Lão Đại Ma Mà tiếp tục xuất kình Lão bảo ta không xúc nộ được sao Vì đâu phải Lão mà chính ta đang chịu đau đớn tột cùng ở đôi mắt đây Lão muốn bỏ ta thì Lão phải chết thôi Biết khó lòng khuyên giải Và càng không thể nhấn tâm cùng Lão Nhị tạo cảnh huynh đệ tương tàn Lão đại ma đánh âm thầm thoái bộ, không suốt chiều cũng không phát thoại, hầu tránh lão nhị phát hiện phương vị. Đánh mãi nhưng không thể thu kết quả, cũng như vậy tam quái lúc nãy, lão nhị ma vì không chịu nổi sự đau đớn, bỗng tung thân chạy bừa. Nhưng thay vì chạy về phía đông nam như vậy tam quái, lão nhị ma vô tình chạy thẳng về phía hậu. Bên cạnh thương tâm gây kích động, cát thiếu kỳ vội đuổi theo lão nhị ma. Hướng lão chạy là hướng có vực sâu, lão lão không nghe lão đại đi, dừng lại và bình tâm chờ mọi người tìm phương cứu vãn trò. Động thái của Cát Hiểu Kỳ khiến người người cảm phục, và kết quả là tùy theo năng lực còn lại của mỗi người, ai ai cũng vội chạy theo. Và Cát Hiểu Phong chợt nhận ra sự thật, mọi người vì vội đuổi theo Cát Hiểu Kỳ, phụ thân của nó đã vô tình bỏ quên, không ai đưa Hiểu Phong cùng đi. Nó đành lủi thủi chạy theo. Do chưa luyện được bao nhiêu công phu nên Hiểu Phong dù đã cố sức nhưng vẫn không sao đuổi kịp Hạ Vi Lợi, vốn đã bị nội thương khi Liều Thần cứu nó. Nói gì đến lão đại ma hoặc mẫu thân nó vẫn còn đủ đầy công lực. Đến khi nó định há miệng gọi mẫu thân thì vỡ lẽ rằng mẫu thân không phải vô tình bỏ quên nó. Trái lại, dù có nhớ, mẫu thân vẫn cố tình không đếm xỉa gì đến nó. Nguyên nhân chỉ vì nó đã có những hành vi bất minh. như lời hạ vị lại lúc nãy có hỏi, và đó là những hành vi mà những bậc chính nhân quân tử không thể chấp nhận được. Hoàng mang vì suy nghĩ này, Hiểu Phong đâm sợ, đến nỗi hai chân cũng chậm dần lại vì không dám đuổi theo. Do đó, nó đã chậm càng thêm chậm. Để khi đến chỗ mọi người đang đứng, một cơn chấn động đột nhiên xuất hiện và lập tức lan tỏa khắp châu thân Hiểu Phong. Cử chỉ của mọi người thật là khác lạ. Ai nấy đứng yên với nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước và cúi xuống, như thể họ đang nhìn ngó vật gì đó ở một nơi sâu thật sâu trước mặt họ. Có tất cả năm người đứng chắn ngang trước mặt Hiểu Phong và tụi họ đều đưa lưng về phía này, nhưng nó vẫn có thể thấy qua vóc dáng bên ngoài để tuần tự nhận ra họ là ai. Có mẫu thân của nó, Tư Đồ Lan. Cạnh mẫu thân nó là Hạ Vi Lợi. Đứng phía bên kia mẫu thân là truyền nhị quái. Kẻ nhị quái là thốc đầu ông. Nhân vật đứng ngoài cùng là lão đại ma. Không thấy phụ thân nó đâu, kể cả lão nhị ma họ Khả cũng không thấy. Hiểu Phong đột hiểu ngay, chắc chắn phía sau điền gia trang là vực sâu. Năm nhân vật nọ đâu phải ngẫu nhiên cùng nghiêng đầu nhìn xuống vực sâu, đổ cho Hiểu Phong hiểu phụ thân nó và cả lão nhị ma nữa, có lẽ cùng rơi xuống và tan xác dưới đáy vực. Nhận thức được sự thật phũ phàng này, Và nhất là sự thật đó bắt nguồn từ hành vi không được quang minh lỗi lạc của bản thân, khiến lúc nãy trước sau đã có 3 nhân vật thảm tử, trong đó có phụ thân của nó. Cát Hiểu Phong bỗng bật dậy lên một tiếng và ngã vật ra hôn mê bất động. Phụ hộ thân